Ở phía dưới bán phi thường tốt nhưng cũng rước lấy không ít người chê bai, cho rằng nhậm gia dù sao không như thánh dược đường có thánh đang tôm sau lưng ủng hộ như vậy, không có biện pháp lại kinh doanh đang dược, cho nên mới không thể không toàn diện làm dược phẩm. Từ duy cố định của mọi người, làm dược phẩm chính là cấp thấp, mà chỉ có kinh doanh đang dược mới là cấp cao. Điểm này Ngọc Thành hiển nhiên cũng biết.